Các bạn đang nghe tại đọc audio .net. Lạnh lẽo này Tôi mới vừa tiễn một thêm một người Sang bên kia thế giới Ê cái nghề thầy thuốc này Lúc nào nó cũng đứng treo meo giữa hai cái thế giới Ở bên này bờ là sự sống Và bên kia bờ là cõi chết Có người mới thấy đó mà đã vội vã đi sang bên kia Không kịp dậy tay Dậy tay chào nhau Thầy nói lên lời vĩnh biệt. Rồi cũng có người sắp chết rồi, bước tới bờ bên kia rồi. Thì đằng này mình giành giật, mình kéo người ta lại và đã thoát tay tử thần, trở về được cái thế giới bên này. Ta nói giữa cái chết và sự sống, hình như là nó có sự ràng buộc nối tiếp nào đó, chứ không có đơn giản như người ta thường nghĩ. Những cái ý nghĩ về sống chết, về thế giới bên này, về thế giới bên kia Lúc đó nó cứ lẫn quẩn trong đầu óc của tôi Bước chân tôi cứ tiếp tục thẫn thờ đi dọc theo những cái con đường mòn Mà nó rần rợn, âm u Tai thì lâu lâu nó nổi da, gà, nổi ốc, lưng cũng vậy Đi quanh co, để rồi tôi trở về phòng trích Đêm nay trời Sài Gòn lạnh rồi thỉnh thoảng có một cơn gió thốc thổi ùa qua nó làm khô động cái cành lá xum xê của những cây còng giang lên cái tiếng kêu xào xạc tôi có cảm giác nó giống như tiếng gọi của ma nó trêu ghẹo những người nhát gan trong đêm đen vậy cách khoa, khoa, cách cách khoảng xa xa chừng hai mươi thước nó có một cái bóng đèn điện tròn mù mờ treo lủng lẳng dọc theo các lối đi mà không có đủ soi sáng nhưng mà những cái con đường này tôi quen rồi tôi quen đi lại vì tôi đã đi nhiều lắm trong những cái ca trực những lúc ban đêm tôi quen cả những cái tiếng rên xiết dặn mình cùng những hòn sỏi nhỏ dưới gót giày đen của tôi nữa khi tôi bước chân nó kêu lạo xạo Cái tiếng nghiền ở dưới bàn chân của tôi, giữa đôi dài và những hòn sỏi đó. Ở trên trời cao, giữa những gì sau đêm thưa thớt, buồn bã. Lúc này tôi thấy có một dần trăng lưỡi liềm. Nó còn không làm sáng thêm một chút nào trong bóng tối dày đặc của bệnh viện. Trời đêm nay ít sao. Ánh sáng thì yếu ớt lấp lánh như những ánh ma trời, nó len lỏi giữa những cành lá rậm rạp đen sì. Khi tôi sắp sửa quẹo trái để trở về phòng trực, tôi chợt thấy dưới ánh đèn mờ mù, mù xa xa bên tay phải có một bóng trắng ngồi trên băng đá dọc theo cái con đường nhỏ trước ngõ vào khu trại bệnh của sinh viên. Tôi đứng lại nhìn, nhưng mà xa quá tôi không nhận ra bóng trắng trên băng đá đó là ai. Có thể đó là một chị y tá, cũng có thể đó là bác y công. Nhưng mà lúc tôi ký giấy khai tử xong thì bác y công còn ở trong trại bệnh mà. Làm, làm gì mà bác ra đi nhanh hơn tôi được mà bác ngồi ở chỗ đó. Như vậy, chỉ có thể là một chị y tá nào ra ngồi hóng gió mát cho khỏe mà thôi. Tôi tiếp tục bước trở về phòng. Tôi mới bước đi có vài bước tôi nghe hình như có tiếng khóc thúc thích hòa lẫn trong tiếng sỏi đá ở dưới chân tôi rào rạp tôi đứng hẳn tôi ngừng lại để tôi lắng nghe có phải thật sự tiếng khóc hay không đúng rõ ràng đó là tiếng khóc của một người con gái tiếng khóc chỉ nhẹ thôi giống như nấc nấc nghèn nghẹn nhưng mà tôi nghe thật rõ như là cô gái đó đang khóc ngay bên cạnh tai tôi vậy Cái tiếng khóc nghe thật buồn, thật đau thương Bà không hiểu sao Cái tiếng khóc đó làm cho tôi Cảm thấy nhoi nhói Trong tận đáy lòng của mình Tôi đứng ngẩn ngơ tại chỗ Tôi không biết phải làm cái gì Không biết mình có thể giúp được gì cho người ta không Dĩ nhiên Nếu người ta cần gì Thì mình sẵn sàng giúp đỡ hết lòng Nhưng tôi cũng ngại lắm Vì tấm tôi hồi đó nhát gái. Bây giờ gặp một cô lão quất vào giữa đêm khuya khắc như thế này, tôi cũng có biết phải ăn nói làm sao đâu. Và tôi lúc nào cũng tự nhủ, nghe hot nhất tại đọc